16. Sau giờ làm, tôi bám theo Cát Chi đến công việc một lần nữa. Không có gì đáng ngạc nhiên, gái nhân tình của cô ấy đã đứng đo sẵn ở vị trí lần trước. Họ lại hôn nhau và quấn lấy nhau như mấy đứa trẻ học cấp 3. Cát Chi lướt nhìn về phía hướng tôi đang đứng và tôi đã tưởng cô ấy như thế tôi. Nhưng không, trong mắt cô ấy lúc này chỉ có hắn. Tôi cố gắng nhìn cho rõ mặt hắn lần này. Nhưng vẫn không nhìn được. Dáng người hắn trông khá quen. Tôi có cảm giác đã thấy hắn ở đâu đó. Họ đi bộ về hướng Camden và cùng nhau vào một quán rượu, quán hoa hồng vương Biện, một nơi có vẻ tồi tàn. Tôi ngồi đợi ở quán cà phê đối diện. Khoảng một giờ sau họ ra ngoài, Cachi cứ bám cho lấy hắn và hôn hắn. Họ đứng hôn nhau một lúc bên vệ đường. Nhìn cảnh đó, tôi cảm thấy phát ói và lòng bừng căm giận. Cuối cùng thì cô ấy cũng chào tạm biệt hắn. Hai người đi về hai hướng ngược nhau nhưng tôi không đi theo Cachi. Tôi bám theo gắt ở đông kia. Hắn đứng đợi xe buýt, tôi đứng ngay phía sau và nhìn vào lưng hắn. Tôi tưởng tượng đến cảnh xô hắn về chiếc xe đang đi tới, nhưng tôi không làm như vậy. Hắn lên xe và tôi cũng lên theo. Tôi cứ tưởng hắn sẽ về thẳng nhà, nhưng tôi đã nhầm. Hắn đổi tuyến một vài lần. Tôi tận trạm bám theo nhưng giữ khoảng cách. Hắn đi về hướng SN rồi biến mất trong nhà kho khoảng nửa tiếng. Sau đó hắn lại lên xe buýt. Hắn gọi điện cho một vài người, hà dọng thì thầm. Và không ngớt cười khúc khích Tôi không biết có phải hắn đang nói chuyện với Kachi không Nỗi bực dọc và chán nản trong tôi ngày một tăng dần Nhưng tôi là một kẻ cứng đầu Nên nhất quyết không bỏ cuộc Cuối cùng thì hắn cũng về nhà Ra khỏi xe buýt Hắn dẹp vào một con phố vắng Với hai hàng cây bên đường Hắn vẫn đang nói chuyện điện thoại Trong lúc tôi hàng theo từ xa Con phố chẳng có lấy một bóng người Nếu quay lại chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy tôi Nhưng hắn không hóa lại một lần nào tôi đi ngang qua một khu vườn đầy những đá và cây xương rồng, khi ấy, tôi không kịp suy nghĩ mà chỉ hành động theo bản năng. Tôi với tay qua phần tường thấp ngăn cách mảnh vườn với con phố và nhặt lấy một hòn đá, nó khá nặng trong tay tôi. Tôi biết mình sẽ làm gì, tôi sẽ giết hắn, đập vỡ so cái đĩ tiện đang chết kia. Tôi vừa vặn theo hắn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, đáng lẽ lại gần hơn hắn. Trong một chốc tôi đã đến đủ gần. Tôi giơ hòn đá lên Chuẩn bị dùng hết sức bình sinh đập nó vào đầu hắn Tôi sẽ làm cho hắn ngã lăn ra đất Rồi cứ thế đập đến khi sọ so vỗ nát và não trào ra Tôi ở gần đến đối Nếu không bận nghe điện thoại Chắc chắn hắn đã nghe thấy tôi ở phía sau rồi Tôi giờ hòn đá lên và Ngày đằng sau tôi phía bên trái Một cánh cửa mở ra Tiếng người nói ôn ào trượt vang lên Họ đang cảm ơn và tạm biệt chủ nhà Tôi xứng người Ngay trước mặt tôi, gã nhân tình của Kachi dừng lại và nhìn về hướng phát ra tiếng ồn. Tôi bước vội sang một bên và nấp sang một cái cây. Hắn không nhìn thấy tôi. Hắn tiếp tục bước đi, nhưng tôi không bám theo nữa. Sự ca thiệp luật ngột kia đã khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hòn đá rơi khỏi tay tôi, đập mạnh xuống mặt đất. Tôi quan sát hắn từ phía sau cái cây. Hắn bước lên thêm một ngôi nhà, mở cửa và đi vào trong. Một vài giây sau, đèn bếp vút sáng. Hắn đứng quay một nửa mặt về phía cửa sổ. Tôi chỉ nhìn được một tửa căn phòng từ ngoài phố Hắn đang nói chuyện với ai đó mà tôi không nhìn thấy Vừa nói vừa khui một chai rượu Họ ngồi xuống bàn và dùng bữa tối Và tôi thoáng nhìn thấy người còn lại Đó là một phụ nữ Đó có phải là vợ hắn không? Tôi không nhìn rõ cô ta Hắn vòng tay qua người cô ta và hôn Vậy ra tôi không phải là người duy nhất bị phản bội Hắn đã về nhà Sau khi hôn vợ tôi Và ăn bữa tối Mà người phụ nữ này đã nấu Như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra Tôi biết mình không thể để chuyện này chấm dứt tại đây, tôi phải làm gì đó, nhưng tôi nên làm gì? Dù có giỏi tưởng tượng đến cảnh giết người đến mấy, tôi cũng không phải là một kẻ sát nhân, tôi đã không thể giết hắn. Tôi phải nghĩ ra điều gì đó thông minh hơn. Chương 17 Tôi đã định nói chuyện với Alicia sáng nay, bắt cô thừa nhận rằng cô đã nói dối về việc người đàn ông kia giết Gabriel và buộc cô đối mặt với sự thật. Nhưng đáng tiếc này, cô ấy không bao giờ tới. Juri đã đứng sẵn ở quầy lễ tân để đợi tôi. Thiêu, tôi cần nói chuyện với anh. Có việc gì thế? Tôi quan sát kỹ hơn. Anh ta dường như đã già thêm vài tuổi chỉ sau một đêm. Người mặt hông khác, xanh xa và nhợt nhạt. Đã có chuyện không hay xảy ra. Đã có sự cố, anh ta nói. Alicia, cô ấy đã uống quá quả liều. Sao cơ, cô ấy đã... Juri lắc đầu. Cô ấy vẫn còn sống, nhưng... Ơ Chúa Nhưng cô ấy đã hôn mê Tình hình không khả quan lắm Cô ấy đang ở đâu Yuri dẫn tôi qua một giấy cửa khóa chặt Vào trong khu chăm sóc đặc biệt Alicia nằm trong một phòng riêng Họ cho cô dùng máy đo địa tâm đồ Và máy thở Mắt cô nhắm nghiền Justin đang ở đó cùng một bác sĩ khác Anh ta trông tái nhợt Kha hẳn với các bác sĩ trực phạm cấp cứu Người có đước da nâu giòn Cô ta vừa đi nghỉ về Nhưng không có vẻ gì là sảng hoái Mà chỉ thấy bịt mỏi Alicia thế nào rồi? Tôi hỏi. Bác sĩ kia lắc đầu. Không ổn lắm. Cô ấy đã hôn mê, hệ hô hấp của cô ấy không còn tác động. Cô ấy đã uỷ. Dạng thuốc giảm đau, có lẽ là hydrocodone. Yuri gật đầu. Có một lọ thuốc dống trên bàn trong phòng cô ấy. Ai là người tìm thấy cô ấy? Là tôi, Yuri nói. Cô ấy nằm trên sàn cạnh giường, trông như thể đã tắt thở. Ban đầu tôi còn nghĩ cô ấy đã chết rồi. Anh có biết làm thế nào mà cô ấy có lọ thuốc không? Julie liếc nhìn Justin, anh ta chỉ nhún vai. Ta đều biết có kẻ bán lậu thuốc trong viện. Elip đã bán chúng, tôi nói. Justin gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. In đi ra bước vào, về mặt như sắp khóc. Bà đứng cạnh giường Alicia và quan sát cô một chốc. Chuyện này sẽ ngược sâu đến những bệnh nhân khác, bà nói. Tiến độ của các bệnh nhân khác đều bị chậm đi vài tháng Sau khi những chuyện như thế này xảy ra Bà ngồi xuống Cầm tay ly và khẽ vuốt. Ổng thở của cô khẽ dâng lên rồi hạ xuống Tất cả chúng tôi im lặng một hồi Lỗi là ở tôi Tôi nói Indira lắc đầu Đây không phải lỗi của anh, Thiêu Lại ra tôi nên chăm sóc cô ấy cẩn thận hơn Anh đã cố sức Anh đã giúp được cô ấy Nhiều hơn tất cả những người khác Đã ai báo cáo với điều mới đi chưa? Tristan lắc đầu Chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với ông ấy Anh tự gọi vào điện thoại của riêng của ông chưa? Rồi, và tất cả điện thoại nhà riêng nhớ một lần Rồi đi khai con mày Nhưng Tôi đã thấy giáo sư Điêu Mê nãy, ông ấy đã đến đây rồi Vậy sao? Đúng vậy, tôi thấy ông ấy sáng sớm nay Ông ấy ở của anh Lan Và có vẻ vui vã Ít nhất tôi cũng như đó là ông ấy Là lùng thật Chắc là ông ấy đã về nhà rồi. Anh cứ tự gọi lại xem sao nhé. Juri gật đầu. Ánh mắt anh ta trông như thể đang nhìn ra xa xăm, sưng sờ vào buổi rối, Có vẻ chuyện này đã tác động mạnh đến anh ta. Tôi thấy thương thay cho anh ta. Mảnh nhà tin của Tristan rung lên khiến anh ta giật mình. Anh ta nhanh chóng rời khỏi bóng cấp cứu, theo sau là Juri và biểu bác sĩ kia. Indira ngập ngừng rồi khẽ nói. Anh có muốn ở một mình với Alicia một chút không? Tôi chỉ biết gật đầu vì không dám mở lời. Inira đứng dậy và nắm chặt Vai tôi một giây, sau đó bước ra ngoài Trong phòng chỉ còn lại tôi và Alicia Tôi ngồi xuống bên mép giường nắm lấy cánh tay của Alicia Có một ống nhỏ được gài trên mu bàn tay cô Tôi khẽ nắm tay cô Về vuốt lòng bàn tay và phần cổ tay Cảm nhận bạch máu dưới da Và những nốt sẹo sần sùi Từ những lần cô cắt tay tự tử Thì sau đây là cách chuyện này kết thúc Alicia lại chỉ mấy lặng Và lần này là mãi mãi Tôi không biết Demandis sẽ nói gì về chuyện này Tôi có thể tưởng tượng ra dưỡng gì Zitristian sẽ nói với ông Anh ta sẽ tìm cách đổ lỗi cho tôi Những cảm xúc tôi đã khuấy động lên trong lòng Alicia Là quá sức trị đương của cô Cô tìm được lọ hydrocodone Nhưng mong có thể so dữ tâm hồn Vụ uống thuốc quá liều Có thể chỉ là một tai nạn Demandis sẽ nói như vậy Nhưng hành vi của cô ấy có tính tự sát Và câu chuyện sẽ dừng lại ở đó Nhưng sự việc không chỉ có thế Họ đã bỏ qua chi tiết nào đó, một chi tiết rất quan trọng mà không ai nhận ra, ngay cả Jury, khi anh ta thấy Alicia nằm bất tỉnh cạnh giường, đúng là có một lọ thuốc rỗng trên bàn và vài viên rơi vãi trên sàn, nên họ dĩ nhiên cho rằng cô ấy đã uống thuốc quá liều. Nhưng dưới những ngón tay của tôi, ở mặt trong cổ tay của Alicia có một vết tím và vết sức nhỏ, chúng hé lộ một câu chuyện khác. Một chấm nhỏ trên mạch máu, một lỗ tí hon do đầu mũi tiêm rơi ra để lại. Sự thật đã hiện ra Alicia không uống hết cả lọ thuốc kia để tự vấn Cô đã bị tiêm rất nhiều morphine Đây không phải là một vụ sốc thuốc Đây là hành vi cố sát Chương 18 Nửa giờ sau Điều mới đi xuất hiện Ông vừa bận họp với ký tín thác Và dù chuyến tàu của ông bị chế do mắt tín hiệu Ông đã bảo Jury mời tôi qua văn học của ông Jury đến gặp tôi Giáo sư Điều mới đi đã quay lại Ông ấy đi cùng Stephanie Họ đang đợi anh Cảm ơn tôi sẽ đến đó ngày. tôi đến văn phòng của Demerit trong đầu tưởng tượng ra kịch bản tồi tệ nhất. họ cần một con tốt thí để lãnh trách nhiệm. tôi từng chứng kiến điều đó ở Baltimore trong các trường hợp tự sát nhân viên nào có quan hệ gần gũi nhất với bệnh nhân sẽ phải chịu trách nhiệm dù đó là nhà trị liệu, bác sĩ hay y tá không có gì bất ngờ khi Stephanie muốn tôi phải rơi đầu chịu báng. tôi gõ cửa và vào trong Stephanie và Demerit đang đứng ở ra đầu bàn nhìn họ tôi đoán đã có một vụ tranh cãi diễn ra. điều mà biết là người lên tiếng trước, ông có vẻ rất bực bội, hai tay cứ vung lên trong khi nói. Tôi tệ, sức, quá tệ. chuyện này không thể nào xảy ra vào một thời điểm tệ hơn được. nó khiến quý tín thác có một lý do xác đáng để đóng cửa bệnh viện. tôi không nghĩ quý tín thác là mối lo lớn nhất lúc này, Stepanin nói. an toàn của bệnh nhân mới là ưu tiên số một. ta cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. cô ta quay sang nhìn tới. Indira nói anh nghi ngờ Elip đã bán thuốc, vì vậy mà Alicia có được lọ hydrocodone. Tôi nghi ngờ. Tôi không có bằng chứng, tôi chỉ từng nghe và y tá nói chuyện, nhưng có điều này tôi nghĩ cô cần biết. Steppandi lắc đầu chặn lời tôi. Chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra, đó không phải là do Elip. Không ngớ. Jiselyn đã tình cờ ngang qua văn phòng quýt tại lúc đó và anh ta thấy tủ tôi đang mở, không có ai trong văn phòng. Yuri đã quên khóa tủ. Ai cũng có thể vào đó và lấy trộm thuốc. Tristan cũng thấy Alicia làm bảo gần đó. Anh ấy đã băn khoăn không biết cô ta đang làm gì ở đó. Và giờ thì mọi chuyện đã rõ. May sao Tristan lại có mặt đúng lúc để chứng kiến. Rằng tôi có phần mỉa mai nhưng Stephanie vẫn cứ định làm ngơ. Tristan không phải là người duy nhất nhận ra sự bất cẩn của Rudy. Cô ta tiếp tục nói: Tôi cũng thường xuyên thấy Rudy quá lười lỏng trong vấn đề đảm bảo an toàn, quá gần gũi với bệnh nhân, quá coi trọng việc lấy lòng họ. Tôi ngạc nhiên khi thấy chuyện này không xảy ra sớm hơn đấy. Tôi hiểu rồi. Tôi nói. Và đó là sự thật. Tôi đã hiểu vì sao lần này Stephanie lại có vẻ ngọt nhạt về tôi. Có vẻ tôi đã thoát chết. Cô ta đã chọn Yuri làm tốt thí thay vì tôi. Yuri lúc nào cũng có vẻ kỹ tính. Tôi liếc nhìn Dermedis. Tôi hỏi ông có định can thiệp vào việc này không? Tôi không nghĩ rằng... Dermedis nhún vai. Theo tôi nghĩ thì Alicia vốn có xu hướng muốn tự sát. Khi ai đó muốn chết... Dù ta có cố gắng bảo vệ họ đến đâu Nhiều khi ta vẫn không thể ngăn nổi họ Đó chẳng phải là nhiệm vụ của chúng ta sao Stephanie nạt lại Ngăn cản họ thứ tư ấy Không David lắc đầu Việc của chúng ta là giúp họ chữa lành thương tổn Nhưng chúng ta không phải chúa trời Chúng ta không có quyền quyết định sống chết Alicia Berenson muốn chết Đã có lúc cô ta suy nghĩ làm được Hoặc ít nhất là thành công một phần tôi lương lự đây chính là thời khắc quyết định Tôi không chắc đó là sự thật Tôi lên tiếng Tôi không nghĩ đây là một vụ tử tử Anh nghĩ đó là một tai nạn ư? Không Tôi cũng không nghĩ đây là một tai nạn Điều mới nhìn tôi vẻ tò mò Ý anh là sao Thiếu Còn khả năng là khác ư? Ít nhất thì tôi cũng không tin Jury đã giúp Alicia có lọ thuốc Ý anh là Tristan đã nhầm Không Anh ta đã nói dối Điều mới và Stephanie nhìn tôi vẻ xứng sờ. Tôi tiếp tục nói trước khi họ kịp gắt lời tôi. Tôi nhanh chóng kể lại mọi điều tôi đã đọc được trong cuối nhật ký của Alicia về chuyện Stitzen đã bí mật trị liệu cho Alicia trước khi Gabriel bị sát hại và cô chỉ là một trong số bệnh nhân mà anh ta đã trị liệu không chính thức. Không những không ra trước tòa để làm chứng, anh ta còn vờ như không cái biết Alicia khi cô nhập viện ở The Grove. Không có gì khó hiểu khi anh ta phản đối nỗ lực giúp cô ấy nói trở lại. Tôi kết luận. Nếu có thể nói trở lại Cô ấy có khả năng lập tẩy anh ta Stepanin nhìn tôi bằng ánh mắt thất thần Nhưng anh nói gì cơ Anh không định ám chỉ rằng anh ấy Đúng là tôi định ám chỉ như thế đấy Cô ấy không uống thuốc quá liều Đây là một vụ cố sát Cô nhật ký của Alicia đâu rồi Điều mà đích lên tiếng Anh vẫn còn giữ nó chứ Tôi lắc đầu Không, tôi đã trả nó lại cho Alicia Có lẽ nó ở trong phòng cô ấy Vậy ta phải tìm ra nó. Ông quay sang đi trước. Nhưng trước hết, tôi nghĩ ta nên báo cảnh sát trước đã, phải không? Chương 19 Sau đó, mọi chuyện dân ra thật trong vánh. Các sĩ quan cảnh sát dầm dầm đến The Grove, tạm vấn mọi người, chụp ảnh cũng như phong tỏa phòng vẽ và phòng ngủ của Alicia. Người đứng đầu nhóm điều tra là Tránh Thanh Cha Stephen Allen, một người đàn ông phục vịt. Hói đầu và đeo cặp kính dày đến nỗi mắt ông ta trông như lồi ra và tao hẳn không ngừng xăm soi và tò mò. Helen lắng nghe câu chuyện của tôi một cách hứng thú và chăm chú. Tôi kể với ông ta mọi điều tôi đã nói với Diomedes và cho ông ta xem biên bản theo dõi của tôi. Cảm ơn anh nhiều, Phaedo, ông ta nói. Ông cứ gọi tôi là Theo. Tôi muốn anh ra làm chứng và tôi sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn khi gần đến ngày ra tòa. Vâng, được thôi. Thành trại dẫn tôi ra khỏi phòng của Demedict. Ông ta tạm lấy căn phòng đó để phỏng vấn. Sau khi lấy lời khai với một sĩ quan cấp thấp hơn, tôi vẫn quanh quẩn trong anh lang để chờ. Trong mấy chốc, tôi đã thấy Tristan bị một sĩ quan dắt ra cửa. Trông anh ta có vẻ khó chịu và sợ hãi. Rõ ràng anh ta nghĩ mình có tội. Tôi thấy hài lòng khi biết anh ta sẽ sớm bị kết án. Bây giờ, tôi không còn việc gì khác. Để làm ngoài chờ đợi, trên đường ra khỏi The Grove, Tôi đi ngang qua phòng bể cá vàng Tôi lướt nhìn vào bên trong Và lập tức chết chân trước cảnh tượng vừa thấy Jury đang tuần ít thuốc cho Elip Và đồng thời đút túi một ít tiền Elip phi ra ngoài Và nhìn tôi bằng con mắt duy nhất còn lại Một cái nhìn khinh biệt và chán ghét Elip Tôi cất tiếng Biến đi Elip biến mất sau góc hành lang. Jury cũng từ phòng bể cá vàng bước ra Ngay khi thấy tôi Anh ta hớt mồm và lắp lắp tôi, tôi đã không nhìn thấy anh Rõ ràng là không rồi Elip um, quên không uống thuốc Tôi chỉ đưa thuốc cho cô ta Tôi hiểu rồi Vậy ra Jury chính là người tuồn thuốc cho Elip Tôi tự hỏi liệu anh ta còn âm mưu chuyện gì khác Có lẽ tôi đã hơi hồi đồ khi kiên quyết bảo vệ anh ta trước mặt Stepani Tốt nhất tôi nên giải trưởng anh ta Tôi muốn hỏi anh Vừa nói, anh ta vừa dắt tôi đi xa khỏi phòng bể cá vàng Ta nên làm gì với mắt ừ. Ý anh là sao? Tôi nhìn anh ta vẻ bất ngờ Ý anh là jean Felix Martin Anh ta thì sao? Anh ta đã đến đây từ mấy tiếng trước Anh ta đến thăm Alicia Và giờ vẫn chờ từ đấy đến giờ Sao cơ? Sao anh không nói với tôi? Anh ta ở đây suốt từ lúc ấy đến giờ sao? Xin lỗi Tôi quên bẻng mất vì có quá nhiều chuyện xảy ra Anh ta đang ở trong phòng chờ Tôi hiểu rồi Tôi sẽ ra gặp và nói chuyện với anh ta tôi vội vã xuống tầng dưới ra khu vực lễ tân vừa đi vừa ngẫm nghĩ Jean Felix đến đây để làm gì không biết anh ta muốn gì tôi vào phòng chờ và nhìn quanh nhưng không quái ở đó chương 20 tôi ra hỏi Grove và chậm một điều thuốc tôi nghe thấy giọng một người đàn ông gọi tên mình và tôi ngước nhìn lên vì ngỡ đó là Jean Felix nhưng đó không phải anh ta đó là Mark Berensin anh ta vừa ra khỏi chiếc xe và đang bước nhanh về với tôi cái quái kỳ gì thế? anh ta hét lên. chuyện gì đã xảy ra? mặt anh ta đỏ như quả cà chua, méo xệch vì giận dữ. họ vừa gọi điện báo cho tôi về Alicia, đã có chuyện gì với cô ấy? tôi lùi lại một bước. tôi nghĩ anh nên bình tĩnh lại, anh Benson. bình tĩnh chứ, em dâu tôi đang bị hôn mê chỉ vì sự vô trách nhiệm của anh. Tay Max siết chặt lại thành nắm đấm. anh ta giơ tay lên trực đấm tôi, nhưng Tanya đang ngăn anh ta lại. cô cũng vội vàng lao về phía chúng tôi bề mặt bực bội không kém gì anh ta nhưng là với Mac chứ không phải với tôi. Anh thôi đi, Mac. Cô lên tiếng. Lạy Chúa, mọi chuyện còn chưa đủ tồi tệ ấy sao? Đây không phải là lỗi của Thiếu. Mac bỏ ngoài tai lời của cô và quay sang nhìn tôi, mắt anh ta long lém. Anh là người chăm sóc cho Alicia. Anh tái lên. Sao anh có thể để chuyện đó xảy ra? Tại sao chứ? Những giọt nước mắt giận dữ trào từ mắt anh ta. Mac còn không bận tâm che giấu cảm xúc của mình. Anh ta cứ đứng đó mà khóc. Tôi liếc nhìn Tanya và rõ ràng là cô biết chuyện anh ta thầm yêu Alicia. Tanya có vẻ chán nản và bất lực. Cô quay lưng đi về phía chiếc xe mà không nói thêm lời nào. Tôi chỉ muốn tránh xa khỏi mắt càng nhanh càng tốt. Tôi cứ tí bước đi. Anh ta vẫn không ngừng gào lên trừ bởi tôi. Tôi tưởng anh ta sẽ đuổi theo tôi. Nhưng không, anh ta đứng đó như trời trồng, gọi tên tôi và gào khóc một cách tội nghiệp. Anh phải chịu trách nhiệm, Alicia tội nghiệp, cô gái của tôi Alicia tội nghiệp của tôi, anh sẽ phải trả giá, anh nghe chưa Mark tiếp tục gào thét, nhưng tôi phất lờ anh ta Trong mấy chốc, giọng anh ta nhỏ dần và biến mất Tôi chỉ còn là một mình Tôi cứ thế bước tiếp Chương 21 Tôi trở lại ngôi nhà, nơi gã tình nhân của Cathy sống Tôi đứng đó suốt một giờ và quan sát Cuối cùng thì cửa cũng mở ra và án xuất hiện tôi nhìn hắn ra khỏi nhà, hắn đang đi đâu vậy? có phải đi gặp Cathy không? tôi lưỡng lự nhưng rồi quyết định không bám theo hắn, thay vào đó tôi ở lại và theo dõi căn nhà. tôi quan sát vợ hắn qua lớp kính cửa sổ, càng quan sát tôi càng đăn chắc mình phải làm gì đó để giúp cô ấy. cô ấy cũng giống như tôi, hai nạn nhân vô tội bị phản bội và lừa dối, cô ấy tin hắn yêu mình nhưng không. có lẽ tôi đã làm khi cho rằng cô ấy chẳng biết gì về mối tình vương trộm kia. có lẽ cô ấy đã biết. Và họ đang tận hưởng một mối quan hệ mở, và chính cô ấy cũng có một gã nhân tình. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi nghĩ cô ấy không biết. trong cô ấy thật ngây thơ, như tôi ngày xưa vậy. Tôi có nhiệm vụ khai sáng sự thật cho cô ấy. Tôi sẽ lật tẩy bộ mặt của gã đàn ông đang sống cùng cô ấy, người đã đầu gối thay ấp với cô ấy. Tôi phải giúp cô ấy, không còn cách nào khác. Một vài ngày tiếp theo, tôi cứ quay lại nơi đó. Đến một ngày, cô ấy ra khỏi nhà và đi dạo. Tôi bám theo nhưng giữ khoảng cách. Tôi cử cho rằng cô ấy đã nhìn thấy tôi Nhưng kể cả như vậy Đời cũng chỉ là một người lạ mặt Ít nhất là lúc này Tôi đi mua vào một vài, vài thứ Quay trở lại đó Tôi đứng ở bên kia đường qua sát ngôi nhà Và tôi lại thấy cô ấy Đứng bên cửa sổ Tôi không có một cơ ách cụ thể nào Chỉ có một ý tưởng mơ hồ về những gì tôi muốn đạt được Giống như một nghệ sĩ non nớt Tôi chỉ biết kết quả mà mình cần Và không biết làm thế nào để có được nó Tôi đợi một hồi lâu Rồi tiến về phía ngôi nhà Tôi từ đẩy cánh cổng và nó không khóa. Cánh cổ bật mở và tôi bước vào trong vườn. Andrenaline đột nhiên dâng trà trong tôi. Nơi phấn khích, tội lỗi của một kẻ đột nhập trái phép. Sau đó tôi thấy cường, sau ngôi nhà mở ra, tôi vội tìm chỗ trốn. Tôi liếc thấy một căn phòng nhỏ để hóng mắt và mùa hè ở phía bên kia bãi cỏ, nên lắng lẽ chạy về hướng ấy và chui vào bên trong. Tôi đứng đó một giây để lấy hơi, tim tôi đập thình thịch. Cô ấy đã nhìn thấy tôi chưa? Tôi nghe tiếng bước chân cô ấy tiến lại gần Tôi không thể ra ngoài nữa Quá muộn rồi Tôi thỏa thay phục tối quần vài lôi chiếc mặt nạ màu đen vừa mua ra Tôi chùm nó qua đầu Và đeo găng tay vào Cô ấy bước vào phòng Vừa đi vừa nghe điện thoại Được rồi, anh yêu Cô ấy nói Hẹn gặp anh lúc 8 giờ Vâng, em cũng yêu anh Cô ấy dập máy và bật chiếc quạt điện Cô ấy đứng trước quạt để gió thổi bay tóc mình Cô ấy cầm cây có vẽ lên Rồi tiến về phía khung vải trên giá vẽ Cô ấy đứng quay lưng về phía tôi và chợt nhìn thấy bóng phản chiếu của tôi trên cửa sổ. Tôi nghĩ cô ấy nhìn thấy con dao của tôi trước. Cô cứng người, chậm chậm quay lại, mắt mở to với sợ hãi, chúng tôi lặng nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên tôi đối diện với Alicia Berenson. Phần còn lại của câu chuyện, như họ vẫn nói, tất cả đều đã biết. Phần 5. Nếu tôi tự bào chữa, chính miệng tôi sẽ kết tội tôi. 9:20. 9 20 9 giờ 20 à? Job. Chương 1 Nhật ký của Alisa Bernison Ngày 23 tháng 2 Theo vừa ra khỏi phòng Mình chỉ còn lại một mình Và đang cố gắng viết nhanh nhất có thể Mình không còn nhiều thời gian Mình phải viết ra Trong khi còn đủ sức Lúc đầu Mình đã tưởng mình mất trí Điều ấy còn dễ tin hơn Rằng đây là sự thật, nhưng mình không điên, mình không điên Lần đầu gặp anh ta trong phòng trí liệu, mình đã không dám chắc Ở anh ta có nét gì đó rất quen thuộc, nhưng cũng không giống hoàn toàn Mình nhận ra đôi mắt ấy, không chỉ có màu mắt, mà còn hình dáng của nó Và cùng một thứ mùi trộn lẫn giữa khói thuốc lá và kem gạo dâu Cả cái cách anh ta nhả chứ, nhịp điệu của lời nói Nhưng tông giọng thì có vẻ đã khác đi phần nào Vậy nên mình đã không dám chắc Nhưng lần gặp tiếp theo, anh ta đã lòi đuôi, anh ta lặp lại chính xác từng từ, và chính xác câu nói anh ta đã nói khi ở nhà mình, khiến mình nhớ như in. Tôi muốn giúp cô, tôi muốn giúp cô nhìn ra một cách rõ ràng. Ngay khi nghe câu ấy, có thứ gì đó trong đầu mình chợt lé lên, và bức tranh trở nên thật rõ ràng, hoàn chỉnh. Đó chính là anh ta. Và thứ gì đó đột nhiên trôi dậy trong mình, như bản năng của một con thú, mình muốn giết anh ta... Hoặc vì anh ta giết, mình trồm lên người thiêu và tìm cách bóp cổ anh ta, móc mắt anh ta ra, đập đầu anh ta xuống sàn cho đến khi nó vỗ thành tướng mảnh. Nhưng mình đã không giữ được anh ta, lại còn bị họ ghi xuống sàn, tiêm thuốc và sau đó trói chân tay lại. Sau đó, mình không còn tỉnh táo nữa. Mình bắt đầu nghi ngờ bản thân, có lẽ mình đã nhầm, có lẽ mình đã tưởng tượng ra chuyện này, có lẽ đó không phải là anh ta. Làm sao đó có thể là thiêu được? Anh ta đến đây và chế giữa mình như vậy Để làm gì cơ chứ Và rồi mình trở điều ra Những lời nhảm nhí về việc muốn giúp đỡ mình Chỉ là phần ít bệnh hoạn nhất của anh ta Anh ta muốn tận hưởng điều này Anh ta có khoái cảm khi làm việc này Vậy nên anh ta mới đến đây Anh ta quay lại để cười nhạo mình Tôi muốn giúp cô Tôi muốn giúp cô nhìn ra một cách rõ ràng Giờ tìm nghe đã thấy Thấy rất rõ Mình muốn anh ta biết rằng mình đã biết Vậy nên mình nói dối về cách mà Gabriel đã chết sau khi nói, mình biết anh ta đã nhận ra mình nói dối, mình và anh ta nhìn nhau và anh ta biết mình đã nhận ra anh ta. Trong mắt anh ta xuất hiện một thứ mà chưa từng nhìn thấy trước đây. Nỗi sợ, anh ta sợ mình, sợ những điều mình có thể nói ra, anh ta sợ giọng nói của mình. Vậy nên anh ta đã quay lại đây vài phút trước. Lần này, anh ta không nói gì cả. Không một lời nào, anh ta chỉ túm lấy cột tay mình và chọc mũi tiêm vào đó. Mình không kháng cự, mình không chống trả. Mình để anh ta làm như vậy Mình xứng đáng bị như thế này Xứng đáng bị trừng phạt Mình có tội Nhưng anh ta cũng không trong sạch Vậy nên mình mới viết ra những dòng này Để anh ta không thể thoát tội Anh ta cũng sẽ bị trừng phạt Mình phải biết thật nhanh Mình đã bắt đầu cảm thấy tác dụng của thứ Mà anh ta tiêm cho mình Mình cảm thấy đời đẫn Và muốn nằm xuống Mình muốn ngủ Nhưng chưa được Mình phải tỉnh Phải hoàn thành câu chuyện Và lần này Mình sẽ kể sự thật tối hôm đấy, thiếu đột nhập vào nhà và trói mình lại. khi Gabriel về đến nhà, thiếu đã đánh ngất anh ấy. lúc đầu, mình tưởng anh ta đã giết chết Gabriel, nhưng rồi mình thấy Gabriel vẫn còn thở. thiếu dựng Gabriel dậy và cho anh ấy vào ghế. anh ta kéo ghế lại để mình và Gabriel ngồi coi lưng vào nhau, và mình không thể nhìn thấy mặt anh lúc này. xin anh đấy, mình van này, đừng làm đau anh ấy. tôi xin anh, tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì anh muốn. Khi rú lên cười, mình căm ghét điệu cười của anh ta, thật lạnh lùng, vô cảm, vô nhân tính. Làm đau hắn ư? Anh ta lắc đầu. Tôi sẽ giết hắn. Anh ta nói thật, mình cảm nhận được nỗi sợ dâng lên trong lòng mình, khiến mình bật khóc, không tài nào ngừng lại được. Mình khóc lóc và van xin. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, xin anh, hãy để anh ấy sống. Anh ấy xứng đáng được sống. Anh ấy là người tốt bụng, tử tiến nhất trên đời, và tôi yêu người anh vô cùng. Hãy nói xem nào, Alicia nói xem cô yêu hắn đến mức nào, cô có nghĩ hắn cũng yêu cô không? anh ấy yêu tôi chứ? mình nói. mình nghe tiếng đồng hồ đếm từng giây trong bóng tối, dường như mình đã đợi hàng thế kỷ trước khi nghe được câu trả lời của anh ta. để rồi xem. đôi mắt đen của anh ta quay sang nhìn mình và mình bất chợt cảm thấy bị nuốt trọn vào bóng tối. trước mặt mình là một sinh vật không giống với con người nữa, đó là quỷ dữ. anh ta bước vòng ra sau và đối diện với Gabriel Mình ngoái đầu lại hết sức có thể nhưng vẫn không nhìn thấy họ. Có một tiếng đập giận người. Mình run dày khi nghe thấy anh ta đập vào mặt Gabriel. Anh ta đánh hết lần này đến người khác cho từ khi Gabriel bắt đầu tỉnh lại và ưu ớ. Xin chào, Gabriel, anh ta nói. Mày là thằng chết tiệt nào? Ta là một người đã có vợ, Thiêu nói. Vậy nên tao hiểu thế nào là tình yêu và tao cũng hiểu thế nào là nỗi thất vọng. Mày nói cái quái gì thế? Chỉ có những thằng hèn Mới phản bội người yêu mình Mày có phải là thằng hèn không Gabriel Mẹ kiếp Tao đã định giết mày Nhưng Alicia đã xin tao tha mạng cho mày Vậy nên Tao sẽ cho mày một lựa chọn Một trong hai người phải chết Hoặc là mày Hoặc là Alicia Mày chọn đi Anh ta nói bằng giọng bình thản Vô cảm Gabriel không trả lời ngay Có vẻ như anh lấy lấy hơi Như người vừa bị đấm Không Có chứ Hoặc là Alicia Hoặc là mày Chọn đi Gabriel Để xem mày yêu quê đến mức nào Mày có sẵn lòng chết vì cô ấy không Mày có 10 giây để quyết định 10 9 Đừng tin lời hắn Mình gặp lên Hắn sẽ giết cả hai chúng ta Em yêu anh 8 7 Em biết anh yêu em Gabriel 6 5 Anh yêu em hả 4 3 Gabriel Hay nói rằng anh yêu em Hai. Bao giờ cái bẹo kết tiếng, mình đã không nhận ra giọng anh lúc ấy. Giọng anh nhỏ và sasam như một đứa trẻ, một đứa bé trai nằm trong tay quyền sinh quyền sát. Tao không muốn chết, anh ấy nói. Tất cả chỉ mấy hôm lang, mọi thứ như ngừng lại, bên trong mình mọi tế bào như cạn khô, trùng nhão lại như cánh hoa úa tàn rơi khỏi đài hoa, như bừng hoa nhài rụng xuống sân. Có phải mình ngửi thấy mùi hoa nhài ở đâu đây không? Phải rồi, hoa nhài ngắt hương. Trên bậu cửa sổ thì phải Theo lùi xa dần khỏi Gabriel Và bắt đầu nói với mình Mình khó mà tập trung vào những lời của anh ta được Cô thấy chưa Alicia Tôi biết Gabriel là một thằng hèn Kẻ đã ngủ với vợ tôi khi tôi không ở đó Hắn đã hủy hoại niềm hạnh phúc duy nhất của đời tôi Theo của người về phía trước Sát vào mặt mình Tôi xin lỗi vì đã làm việc này Nhưng nghĩ ra cô cũng đã biết sự thật Cô chết đi có lẽ sẽ tốt hơn Anh ta giơ khẩu súng lên và chĩa vào đầu mình. Mình nghe thấy Gabriel rú lên. Đừng! Đừng bắn! Đừng! Tiếng bốc cỏ, rồi tiếng súng vang lên. To đến nỗi át hết mọi âm thanh khác. Giờ tất cả chìm vào im lặng. Mình nghĩ mình đã chết. Nhưng mình đâu may mắn đến thế. Mình mở mắt ra, ở vẫn đứng đó. chĩa súng lên trần nhà. Anh ta mỉm cười. Anh ta đặt tay lên môi mình. ra hiệu cho mình im lặng. Alicia! Gabriel gào lên. Alicia! Mình nghe thấy, Gabriel vặn vẹo trên ghế Tìm cách quay lại để xem chuyện gì đã xảy ra Mày đã làm gì của ấy, thằng khốn Đồ khốn khiếp, chú ơi Thiêu tháo xe dây, trói cổ tay mình ra Anh ta ném khẩu súng xuống sàn Rồi hôn lên má mình Thật dịu dàng, trước khi bước ra khỏi cửa Và đóng sầm nó lại sau lưng. Chỉ có lại mình và Gabriel Anh ấy đang khóc Không nói lên lời, mà chỉ biết gọi tên mình Alicia, Alicia Mình vẫn im lặng Alicia, chết tiệt, chết tiệt Mình vẫn không nói gì Alicia, trở đấy anh đi Alicia, chúa ơi Mình vẫn lặng im, làm sao mà nói được đây Gabriel đã chào cho mình án tử Người chết thì đâu còn nói Mình tháo dây trói Cổ chân rồi đứng dậy Mình với tay xuống sàn, nhưng ngón tay mình Và phải khẩu súng, nó vẫn còn ấm Và thật nặng, mình bước vòng ra sau Và đối diện với Gabriel Nước chảy thành dòng trên Hai bên má anh ấy anh ấy mở to. Alyssa, em vẫn còn sống. ơn Chúa, em còn. Mến ước gì có thể nói mình đã đứng lên vì những cái yêu thế, rằng mình đã làm việc này vì những người bị phản bội và tổn thương, rằng Gabriel là một tên bạo chúa giống như cha mình, nhưng mình chẳng thể nào nói dối được. Sự thật là khi ấy mình chỉ nhìn thấy đôi mắt của mình trên mặt Gabriel, mà đột nhiên mình đang nhìn ra từ đôi mắt của chính anh ấy và một khoảnh khắc nào đó bọn mình đã hoán đổi chúng cho nhau. Và giờ mình nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ được an toàn, chẳng bao giờ được yêu thương, mọi hy vọng đã bị dập nát, mọi giấc mơ vỡ vụn, chẳng còn lại gì ở đây. Cha mình đã nói đúng, mình không đáng được sống, mình chẳng là gì cả, đó là điều Gabriel đã làm với mình. Đó là sự thật, mình không giết Gabriel, Gabriel đã giết mình. Mình chỉ là người bóp cò súng. Chương 2 Không có gì đáng buồn bằng việc... Phải nhìn thấy toàn bộ đồ đạc của ai đó nằm gọn trong một chiếc hồ gắt tông, Inira nói. Tôi gật đầu và rồi buồn bã nhìn quanh phòng. Thật ngạc nhiên khi nhận ra Alicia có rất ít đồ đạc, bà ta nói tiếp. Trong khi phần lớn, những bệnh nhân khác gom về đủ thứ đông nát, những gì Alicia có chỉ là vài cuốn sách, mấy bức vẽ và đôi ba bộ quần áo. Inira bật tôi dọn dẹp phòng của Alicia theo chỉ đạo của Stephanie. Có lẽ Alicia sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, cô ta nói, và chúng ta cần thêm dưỡng bệnh. Chúng tôi dọn dẹp trong im lặng, tự quyết xem nên giữ lại hay vứt đi thứ gì. Tôi cẩn thận nhìn từng món đồ của cô ấy. Tôi muốn đảm bảo rằng không có bằng chứng nào chống lại tôi. Tôi tự hỏi làm thế nào mà Alicia giấu được cuối nhật ký lâu như vậy. Mỗi bệnh nhân chỉ được phép mang theo một ít vật dụng cá nhân khi nhập viện. Alicia đã mang theo rất nhiều bản phác thảo, và tôi đoán đó là nơi cô cất dấu cuốn nhật ký. Tôi mở tập phác thảo, xem qua các bản vẽ, hầu hết là những phác tạo bằng chì, vài nét bút ném bừa trên trang giấy, bỗng chốc trở nên có hồn, sống động, dòng với sự thật, một cách khó tin. Tôi cho Indira xem một bản vẽ pháp. Cô ấy vẽ bản này, tôi nói. Sao cứ không phải đâu. Đúng mà. Đợt sao? Idira vui mừng ra mặt, bà cầm bức vẽ lên và ngắm thật kỹ. Anh nghĩ cô hề vẽ tôi sao? Tôi chưa từng thấy Alicia vẽ tôi. Không biết là khi nào nhỉ? Bức này đẹp đúng không? Vâng, bà nên giữ nó. Idira dị mặt và trả lại bức tranh cho tôi. Tôi không thể làm như vậy được. Tất nhiên là được chứ, Alicia sẽ không thấy phiền đâu. Tôi mỉm cười, thậm chí còn chẳng ai biết chuyện này. Tôi nghĩ là không. Idira liếc nhìn bức vẽ dựng trên sàn nhà. Đó là bức tranh Bé tôi và Alicia chỉ được tát hiểm của tòa nhà đang bốc cháy, bức vẽ đã bị Ellip hủy hoại một phần. Bức tranh đó thì sao?" Indira hỏi, "Anh có muốn giữ nó không?" Tôi lắc đầu. "Tôi sẽ gọi cho Jean-Philippe, anh ta có thể giữ nó." Indira gật đầu, thật đáng tiếc khi anh không có thể giữ nó. Tôi quan sát bức tranh một lúc, tôi không thích nó, trong tất cả những bức tranh của Alicia, đây là tác phẩm duy nhất mà tôi không thích. Điều đó thật lạ lùng. Nhất là khi tôi là nhân vật chính trong bức tranh ấy. Tôi muốn làm rõ một việc. Tôi chưa bao giờ nghĩ Alicia sẽ bắn Gabriel. Đây là một chi tiết quan trọng. Tôi chưa từng có ý sử dụng và cũng không ngờ rằng Alicia lại giết anh ta. Tôi chỉ muốn thức tỉnh Alicia để cô nhìn ra chân tướng của cô nhân như tôi vậy. Tôi muốn Alicia nhận ra Gabriel không hề yêu vợ và cuộc sống của cô chỉ toàn là dối trá. Của cô nhân của họ toàn là giả tạo chỉ khi ấy cô mới có được cơ hội xây dựng lại cuộc đời từ đống tan tàn dựa trên sự thật thay vì những lời dối trá giống như tôi trước kia tôi đã không hay biết về tiền sử bất ổn của Alicia nếu biết tôi đã không để mọi chuyện đi xa đến mức này tôi không ngờ cô lại phải ứng như vậy khi vụ án đã lên khắp các mặt báo và Alicia bị đưa ra tòa vì tôi giết người tôi cảm thấy một cách sâu sắc mình phải có trách nhiệm và tôi muốn chuộc lại lỗi lầm muốn chứng minh rằng tôi không phải là nguyên nhân cho những gì đã xảy ra. Vì vậy, tôi nộp đơn xin việc tại Zergruf. Tôi muốn giúp cô vượt qua hậu quả của vụ giết người, giúp cô hiểu rõ những gì đã xảy ra và tìm lại tự do. Tất nhiên, nếu bạn là người hoài nghi, bạn có thể nói tôi đã quay lại yên trường để xóa dấu vết, nhưng đó không phải là sự thật. Dù biết rõ những rủi ro của việc này và khả năng tôi bị bắt là khá cao, và mọi chuyện có thể thất bại thảm hại, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác vì đây là bản tính của tôi. Tôi là một nhà tâm lý trị liệu, Alicia cần được giúp đỡ và chỉ có tôi biết cách giúp cô ấy. Tôi từng lo Alicia sẽ nhận ra tôi, mặc dù đêm ấy tôi có đeo mặt nạ và giả giọng, nhưng có vẻ Alicia không phát hiện ra điều gì cả. Vậy là tôi đã có thể đóng một vai mới trong cuộc đời của cô ấy, đêm đó ở Cambridge. Cuối cùng tôi cũng hiểu được mình đã vô tình phạm phải sai lầm gì, tôi đã dẫm phải quả mình bị lăng quên từ lâu. Gabriel là người thứ hai kết án tử đối với Alicia. Khi tôi gọi lại nỗi đau ấy Nó đã quá sức chịu đựng của cô ấy Đó là lý do tại sao Alicia Cầm khẩu súng lên và thực hiện hành động trả thù Đã phải chờ đợi nhiều năm trời Nhưng không phải với cha mình Mà với Gabriel Đúng như tôi đã đoán Vụ giết người ấy bắt nguồn từ một cảm xúc sâu xa Đã có từ lâu Chứ không chỉ đơn thuần là hành động bột phát sau so những gì tôi đã làm Nhưng khi cô ấy nói dối tôi về cái cách Gabriel đã chết Do rằng Alicia đã nhận ra tôi Và chỉ đang thử tôi tôi buộc phải hành động để khiến Alicia im lặng mãi mãi. tôi đổ trách nhiệm lên Tristan thực thi công lý một cách thi vị. tôi không thể có lỗi về việc đổ tội cho anh ta. Tristan đã không ở đó khi Alicia cần anh ta nhất và anh ta đáng bị trừng phạt. khiến Alicia im lặng thật không dễ dàng. tiêm morphine cho cô ấy là điều khó khăn nhất tôi từng làm. Alicia sẽ không chết mà chỉ chìm và giấc ngủ. mọi việc diễn ra theo cách này sẽ tốt hơn vì mỗi ngày tôi vẫn còn thể đến thăm ở bên giường bệnh và nằm lấy bàn tay cô ấy, tôi sẽ không đánh hết cô ấy. Chúng ta xong việc rồi đúng không? Indira hỏi và làm đoán những suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ là như vậy. Tốt, tôi phải đi rồi, tôi cần gặp một bệnh nhân lúc 12 giờ. Bà cứ đi trước đi, tôi nói. Hay gặp anh sau bữa trưa nhé. Vâng. Indira khẽ nắm lấy cánh tay tôi rồi ra khỏi phòng. Tôi nhìn đồng hồ, có lẽ tôi nên về nhà sớm, tôi kiệt sức rồi. Khi chuẩn bị tắt đèn và ra khỏi phòng, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu khiến tôi cứng người. Cuối nhật ký, nó ở đâu rồi nhỉ? Mắt tôi đã quanh căn phòng, mọi đồ đạc đã được xếp gọn vào trong hộp, chúng tôi đã kiểm lại tất cả mọi thứ, tôi cũng đã để ý kỹ từng món đồ cá nhân của cô ấy. Nhưng cuối nhật ký không có ở đây. Làm thế nào mà tôi có thể bất cẩn như vậy? Chính Indira và cuộc trò chuyện bố bố của bà ta, Indira đã làm tôi mất tập trung. Nó ở đâu được nhỉ? Chắc chắn chỉ quanh quần đâu đây thôi. Nếu không có cuốn nhật ký, tôi sẽ có rất ít bằng chứng để kết tội Tristan. Tôi phải tìm ra nó. Tôi điên cuồng tìm kiếm các căn phòng, lần úp tất cả các khổ các tông, vứt hết đồ đạc bên trong ra sàn nhà. Tôi lục loại trong đống đồ, xé cả quần áo của Alicia. Tôi lục tung sắp bản vẽ sát thảo, quăng những bản vẽ xuống sàn, nhưng vẫn không thấy nó ở đâu cả. Sau đó tôi mở tủ kéo tất cả các ngăn kéo ra để kiểm tra rồi ném chúng sang một bên, nhưng vẫn không thể tìm ra cuốn nhật ký. Chuyên Lưu Julian mặc mây hình người của quy kiến thác đang đợi tôi ngoài quầy tiếp tân. Anh ta có thân hình lực lưỡng và mái tóc xoăn màu đỏ. Julian đặc biệt thích những cụm từ như bí mật nhé, cuối cùng thì hai điểm mấu chốt là những cụm từ thường xuyên xuất hiện trong cùng một câu nói của anh ta. Dù liền được coi là nhân vật hiền lành nhất quý tín thác, hòa hậu thân thiện của tổ chức này, anh ta muốn nói chuyện với tôi trước khi tôi về nhà. Tôi vừa gặp giáo sư Đưa anh ta nói, tôi nghĩ anh nên biết chuyện ông ấy đã từ chức. Ồ, vậy sao? Ông ấy nghỉ hưu sớm, chuyện này bí mật nhé, ông ấy chỉ có nước nghỉ hưu, hoặc là đối mặt với một cuộc điều tra về vụ lùm xùm này. Anh ta nhún vai, tôi thấy tiếc thay cho ông ấy. Đây không phải là một cái kết bình quang cho sự nghiệp lâu dài và đáng nhớ của ông ấy. Nhưng nghĩ nhất, Diomedes có thể tránh được bảo dưới và những vụ hồn não. Và tình cờ, ông ấy có nhắc đến anh. Vậy sao? Phải, ông ấy đề nghị chúng tôi để anh đảm nhận cương vị của ông ấy. Julian liền nhảy mắt. Diomedes nói anh là người hoàn hảo cho vị trí đó. Tôi mỉm cười. Ông ấy thật là tử tế. Nhưng thật không may... Cuối cùng thì sau vụ việc với Alicia và vua bắt dưới chuyển, ta chẳng có lý do gì để The Grow tiếp tục hoạt động nữa, chúng tôi sẽ phải đóng cửa nó vĩnh viễn. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, như vậy cũng có nghĩa là tôi sẽ không làm việc ở đây nữa. Cha, điểm mấu chút là trong vài tháng nữa, chúng tôi có kế hoạch mở một dịch vụ trị liệu tâm lý ở đây, có khả năng sinh lời hơn, và chúng tôi muốn mời anh đến điều hành nó, thiếu. Thật khó mà che giấu nổi nỗi phần khích trong tôi khi nghe tin ấy, tôi lập tức nhận lời. Bí mật nhé, tôi mượn chính cụm từ của anh ta. Đây là cơ hội mà tôi đã mong đợi từ lâu. Và đây cũng là cơ hội để tôi giúp đỡ được nhiều người hơn bằng phương pháp riêng của tôi, thay vì chỉ kế thuốc cho họ. Đó là cái cách mà Ruth đã giúp tôi, và cách mà tôi đã dùng để giúp Alicia. Mọi chuyện đã diễn ra rất thuận lợi cho tôi, tôi là một kẻ vô ơn nếu không tôi nhận điều ấy. Có vẻ như tôi đã có mọi thứ tôi muốn, gần như mọi thứ. Năm ngoái, tôi và Kachi đã rời khỏi trung tâm London để chuyển về Surrey, nơi tôi đã lớn lên. Sau khi cha tôi mất, ông để lại cho tôi ngôi nhà, mặc dù nó vẫn thuộc với mẹ tôi cho thứ khi bà mất. Nhưng bà quyết định trả nó cho chúng tôi, còn bà thì vào bên dưỡng lão. Cachi và tôi nghĩ rằng việc có thêm không gian và một khu vườn sẽ đáng để đánh đổi lại quãng đường khá xa giữa Surrey và London. Tôi nghĩ nơi này có lợi ích cho cả chúng tôi Chúng tôi đã hứa sẽ sửa sang lại ngôi nhà Trang trí và sắp xếp lại nó Nhưng đã gần một năm kể từ khi chúng tôi chuyển về đây Nơi này vẫn còn dang dở Những bức tranh và gương mà chúng tôi mua ở chợ Porto Bero Vẫn chỉ dựng bên bức tường chưa sơn lại Nó vẫn chẳng khác gì nhiều so với ngôi nhà nơi tôi đã lớn lên Tôi cũng không quan tâm nhiều đến việc thay đổi căn nhà Chứ chưa thay tôi cảm thấy khóa thoải mái khi ở đây tôi về đến nhà và bước vào trong, cởi bỏ áo khoác vì người tôi nóng nực như ở trong nhà kính. tôi tắt máy sưởi ở hành lang. Katy luôn thích căn nhà ấm sực, còn tôi chỉ thích lạnh. vì thế chúng tôi thường cãi nhau về chiếc máy sưởi này. tôi có thể nghe thấy tiếng người nói trong TV cả khi đang đứng ngoài hành lang. những ngày này Katy xem TV rất nhiều. những tiếng âm thanh rác rưởi tràn ngập các căn nhà khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên mệt mỏi. Katy đang ở trong phòng khách. Quận tròn bên ghế sofa. Trên đùi cô ấy là một túi snack tôm chua cây khổng lồ. Cô ấy thọc những ngón tay đỏ lóm gia vị vào trong túi, bóc bánh ra và thả vào miệng. Cô ấy luôn ăn thiếu hoặc như thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi gần đây Cathy bắt đầu tăng cân. Trong vài năm vừa qua, cô ấy không còn đi làm thường xuyên nên đã dần thu mình lại, thậm chí là bị trầm cảm. Bác sĩ muốn kê thuốc chống trầm cảm cho cô ấy nhưng tôi đã phản đối tôi gợi ý cô ấy đến gặp một nhà trị liệu tâm lý và giải bày những cảm xúc của mình. tôi thậm chí còn đề nghị tìm giúp cô ấy một nhà trị liệu, nhưng Kathy dường như không muốn nói chuyện với ai cả. đôi khi tôi bắt gặp cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ và tôi tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì. có phải cô ấy đang cố gắng thu hết can đảm để nói với tôi về Gabriel và vụ ngoại tình hay không? như cô ấy thì lặng, không nói một lời. cô ấy ngồi đằng lẽ giống như Alicia. tôi ước gì mình có thể giúp cô ấy. Nhưng tôi thậm chí còn chẳng thể chạm được Đến tâm hồn cô ấy Thật là trừ trêu Tôi làm tất cả những điều này để giữ Kachi lại Nhưng cuối cùng tôi vẫn để mất cô ấy Tôi ngồi xuống phần tay vịn ghế Và ngắm Kachi một lúc Một bệnh nhân của anh Đã dùng thuốc quá liều Tôi nói cô ấy hiện đang hôn mê Kachi không có phản ứng nào Có vẻ như một nhân viên ở VN Đã quý làm như vậy Một đồng nghiệp của anh Vẫn không có phản ứng nào Em có nghe anh nói không? Cà nhìn nhớn vai Em không biết phải nói gì cả Em nói vài lời thông cảm cũng được mà Với ai? Với anh sao? Với cô ấy Anh đã từng chỉ liệu riêng cho cô ấy Tên cô ấy là Alicia Berenson Tôi nhìn Cà Khi nhắc tới tên Alicia Nhưng Cà chẳng hề có chút phản ứng nào Dù là nhỏ nhất Tôi tiếp tục nói Cô ấy rất nổi tiếng Người ta đã nhắc nhiều về cô ấy vài năm trước Cô ấy đã giết chồng, em nhớ không? Không, em cũng không chắc nữa. Các chị vai và chuyển kênh, và thế là chúng tôi lại tiếp tục trò chơi hãy giả bộ. Những ngày này, dường như tôi đã giả bộ rất nhiều với phần lớn mọi người và với cả chính mình. Vậy nên tôi phải viết ra những dòng này, một nỗ lực để vượt qua cái tôi quá lớn và tiếp cận sự thật đoàn thân, nếu điều đó là có thể. Tôi cần một chút rượu, tôi vào bếp và rót cho mình một ly vodka, rượu thứ đốt của ông tôi. Tôi rót thêm một ly khác. Tôi tự hỏi Ruth sẽ nói gì nếu tôi đến tìm bà, thú nhận với bà mọi chuyện giống như tôi đã làm cách đây sáu năm, nhưng tôi biết điều đó là không thể. Tôi, ở thời điểm này, đã là một sinh vật hoàn toàn khác, nhiều tội lỗi và ít thành thật hơn. Làm thế nào tôi có thể đối đối diện với người phụ nữ mảnh mai đó, nhìn thật lâu vào đôi mắt trong xanh như làn nước của bà. Đôi mắt đã mang lại cho tôi cảm giác an toàn, vẻ đàng hoàng, lòng tốt và sự thật và chỉ toàn nhận lại về xấu xa, tàn nhẫn, hận thù vào đôi bại của tôi. tôi chẳng hề xứng đáng với rốt và tất cả những gì bà đã cố gắng làm cho tôi trong suốt khoảng thời gian qua. làm thế nào tôi có thể nói với bà rằng tôi đã hủy hoại ba cuộc đời, rằng tôi không tuân theo bất kỳ quy tắc đạo đức nào, rằng tôi đã làm những việc tồi tệ nhất mà không hề hối hận và thứ duy nhất tôi quan tâm là chính bản thân mình. và có lẽ Tệ hơn cả nỗi sửng sốt hay gây tởm, thậm chí là sợ hãi trong con mắt của Ruth khi nghe tôi kể những chuyện này, chính là nỗi buồn, sự thất vọng và nỗi ân hận. Bởi tôi đã không chỉ khiến bà thất vọng mà còn khiến bà thấy ân hận vì đã không cứu nổi tôi, vì bà là người có nhiều khả năng cứu được tôi nhất. Bà đã làm việc suốt nhiều năm trị liệu cho một người mặc dù còn rất trẻ nhưng đã phải chịu đựng những tổn thương tinh thần nặng nề. Người ấy rất sẵn lòng thay đổi để trở nên tốt hơn, để được chữa lành ấy vậy mà dù đã trải qua hàng trăm giờ trị liệu, tâm sự, lắng nghe và phân tích, bà vẫn không thể cứu vớt được tâm hồn của người đó. Có lẽ tôi đã lầm. Có lẽ một số người trong chúng ta đơn giản sinh ra đã là quỷ và dù có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa, họ vẫn chẳng thể đổi thay. Chuông cửa reo vang, ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi kể từ khi chuyển đến Surrey. Chẳng mấy khi chúng tôi có khách đến nhà vào buổi tối. Tôi thậm chí còn chẳng thể nhớ được lần cuối cùng chúng tôm với bạn đến nhà là khi nào. Em có hẹn với ai à? Tôi hỏi nhưng không có tiếng trả lời Có lẽ tiếng TV đã át tiếng nói của tôi Tôi ra mở cửa Đang nghiêng thay Đó là tránh thanh trai linh Ông ta cuốn khăn kín cổ Và mặc chiếc áo khoác to sụ Hai mà ông ta đảo ứng lên Chào buổi tối Anh Faber Ông ta nói Thanh trai linh Ông đang làm gì ở đây vậy? Tôi tình cờ đi ngang qua đây Có vài chi tiết mới về vụ án Mà tôi muốn nói với anh Bây giờ có tiền cho anh không? Tôi ngẩn ngại Thật ra tôi chuẩn bị bữa tối nên sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Ellen mỉm cười rõ ràng là ông ta không muốn nghe câu từ chối. Tôi tránh sang một bên và để ông ta bước vào nhà. Ellen có vẻ hài lòng khi vào được bên trong. Ông ta cởi găng tay và áo khoác ra. Ngoài trời lạnh khủng khiếp, tôi cá là sắp có tuyết đến nơi. Hơi nước bốc lên là mở mắt kính của ông ta. Ông ta thao kính ra và dùng khăn tay lau nó trong này lại hơi nóng, tôi nói, không đâu, bởi tôi thì thế này là vừa đủ ấm. ông sẽ hợp với vợ tôi đấy. tôi vừa dứt lời thì Cathy xuất điện ở hành lang, cô ấy hết nhìn tôi lại đến ngài thanh tra với vẻ hoài nghi. có chuyện gì vậy? Cathy, đây là tránh thanh tra Allen, ông ấy phụ trách điều tra về bệnh nhân mà anh đã kỳ với em. chào buổi tối, cô favor bờ. thanh tra Allen muốn nói chuyện với anh một lát, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Em có thể lên tầng và đi tắm, anh sẽ gọi em xuống khi bữa tới đã sẵn sàng. Tôi quặt đầu với chàng trai để mời ông ta vào bếp. Ông đi trước đi, tôi nói. Thằng trai lần lượt nhìn Kachi một lần nữa trước khi vào bếp. Tôi đi theo ông ta. Kachi còn lán lại ở ngoài hành lang một lúc trước khi tôi nghe tiếng bước chân của cô ấy từ từ đi lên trên tầng. Ông có muốn uống chút gì đó không? tôi hỏi. Cảm ơn anh. Cho tôi một tách trà đã được rồi. Tôi thấy ông ta lúc nhìn Chavoika trên mặt bàn. Tôi mỉm cười. Ông có muốn chút gì đó mạnh hơn không? Ồ không, cảm ơn anh Một tách trả là đủ rồi Ông muốn uống đặc hay loãng? Trà đặc và thêm một chút sữa cho có màu Làm ơn đừng cho đường Tôi vẫn đang cố gắng ăn kiếm Dù vẫn là nghe Ellen nói tâm trí tôi lại dạt đi nơi khác Tôi tự hỏi ông ta đang làm gì ở đây Và liệu tôi có nên lo lắng hay không? Ông ta có dáng vẻ thật thà Dễ khiến người ta cảm thấy an toàn Thêm nữa, cũng đâu có điều gì đáng Để tôi phải lo lắng Tôi bật ấm điện và quay lại nhìn ông ta Vậy ông muốn nói về chuyện gì? À, chủ yếu là về anh Martin Về chuyện jean Felix sao? Thật thứ Chuyện này làm tôi thấy ngạc nhiên Anh ta thì sao? À, anh ta có đến The Grove để lấy đồ vẽ của Alicia Chúng tôi còn nói chuyện với nhau một vài câu Anh Martin quả là một người thú vị Anh ta đang định là một đợt triển lãm Tất cả các tác phẩm của Alicia từ trước đến giờ Anh ta cho rằng đây là thời điểm thích hợp để đánh giá lại Alicia với vai trò một vị nghệ sĩ. Khi mà báo chí liên tục đưa tin về cô ấy như thế này, tôi cá là anh ta đã đúng. Ellen nhìn tôi về giọt xét. Có thể anh sẽ muốn viết một cuốn sách về cô ấy đấy. Tôi chắc chắn họ sẽ hưởng với một cuốn sách về Alicia. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tôi nói, chính xác thì cái bác triển lãm của Jean Felix có liên quan gì với tôi vậy? Tôi ngài thanh trá Ồ... Anh Martin đặc biệt thích thú với bức tranh mới của Alicia. Anh ta không quan tâm tới việc Elip đã phá hoại nó cho lắm. Anh ta cho rằng như vậy, bức tranh càng thêm có giá trị. Tôi không nhớ chính xác anh ta đã dùng thứ gì. Tôi không dành nghệ thuật cho lắm. Anh thì sao? Tôi cũng vậy. Tôi tự hỏi khi nào thì ông ta mới vào thẳng vấn đề và vì sao tôi đang cảm thấy ngày một khó chịu hơn. Rồi sao đi nữa? Elip tiếp tục. Trong lúc chiếm ngưỡng bức tranh, anh Martin đã để lại gần... Nó nhìn rõ hơn và tìm ra một thứ Thứ gì vậy? Thứ này Ông ta rút ra thứ gì đó từ trong áo khoác Tôi lập tức nhận ra nó Đó là cuối nhật ký Ấm nước bắt đầu sôi và dít lên Tôi đi tắt bếp Đổ một ít nước sôi vào cốc trà Trong lúc khuấy cốc trà tôi thấy tay mình run lên Ồ tốt quá tôi nói Tôi đã tìm nó mãi Nó được nhờ chặt vào phía sau bức tranh Góc phía bên trên trái của bức tranh Vậy ra đó là nơi Alicia đã giấu của nhật ký, phía sau bức tranh mà tôi cắm ghét, nơi tôi không bao giờ thèm ngọt tới. Ông thanh tra vuốt ve lớp bìa đen, năn nheo bạc màu và mỉm cười. Ông ta mở cuốn rổ ra và lật vài trang. Thú vị thật, những mũi tên sư lộn xộn Tôi gật đầu, chân dung một tâm trí không có tỉnh táo. Thanh trai lần lật đến trang cuối và bắt đầu đọc to lên. Anh ta sợ giọng nói của mình anh ta tuồn lấy cổ tay mình và chọc mũi tiêm vào đó. Tôi bắt đầu hoàn toàn tuyệt độ, tôi đã không biết đến sự tồn tại của những câu đó, tôi trùng đầu gặn đó, đây là thứ bằng chứng buộc tội mà tôi đang tìm kiếm mà nó đã rơi vào tay một người mà tôi không một chút nào. Tôi muốn cướp lấy quyển nhật ký từ tay Lynn và xé rách mấy trang giấy, nhưng tôi không tài nào quy động được. Tôi bắt đầu lắp bắp. Tôi tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu. Giọng tôi run rẩy và ông thanh tra nhận ra nỗi sợ hãi trong đó. Sao cơ? Không có gì. Tôi không cố gắng ngăn cản ông ta nữa. Bất kỳ hành động nào lúc này cũng có thể được xem là bằng chứng chống lại tôi. Tôi không còn lối thoát nào nữa. Nhưng điều kỳ lạ nhất là tôi bỗng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Ở mết đấy, tôi không nghĩ rằng ông tình cờ đi ngang qua khu này đâu. Tôi vừa nói và đưa cốc trà cho ấy lên. Ồ vâng, anh nói đúng. Tôi nghĩ không nên thông báo mục đích của chuyến viếng thăm này ngay từ ngoài cửa. Nhưng sự thật là... Thứ này khiến tôi có một cái nhìn khác về sự việc Tôi rất tò mò và muốn nghe tiếp Ông có thể đọc to lên được không? Được thôi Tôi thấy bình tĩnh lạ lùng Khi ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ Ông thanh trang rộng và bắt đầu đọc Theo vừa ra khỏi phòng Mình chỉ còn lại một mình Và đang cố gắng viết nhanh nhất có thể Trong lúc nghe ông ta đọc Tôi nhìn lên những đám mây trắng Đang lưỡng lờ trôi Cuối cùng trời cũng bắt đầu có tuyết Tôi mở cửa sổ và đưa tay ra ngoài. Tôi với tay bắt lấy một bông viết, nhìn nó tan dần trên đầu ngón tay. Tôi mỉm cười và bắt lấy một bông tuyết khác. Hết!